Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô cô là tắm lại Mà cái lúc trước cô về sao lại đề nghị làm chuyện tình một đêm này cùng với hắn Hắn vẫn tin tưởng cô tuyệt đối Không phải là cái loại đàn bà hay cùng người ta quan hệ Trên thực tế hắn ngoài nghi Liệu đó có phải là lần đầu tiên cô làm tình nhân một đêm hay không Cho nên mới có thể cảm thấy đứa nhỏ hắn là con của mình Nhưng mà đó cũng chỉ là suy nghĩ riêng của hắn Không hề chỉ muốn là suy nghĩ trong đầu Trăm dây kia nhú nhú mày Hắn hy vọng đứa nhỏ là con của hắn, còn về phần nguyên nhân thì... Tuy rằng, hắn cũng hiểu được chuyện này có một chút khó tin, nhưng mà hắn chính là thích, thích muốn nhìn bộ dáng cô mang thai, sinh ra đứa nhỏ của mình. Đây là lần đầu tiên hắn đối với một người phụ nữ có loại cảm giác như thế, cảm giác muốn kết hôn. Đứa nhỏ trong bụng có khỏe hay không? Hắn cất tiếng hỏi, cố ý làm dịu đi không khí. Còn không phải là của anh. Lương gia kỳ càng người cứng nhắc nói cũng không có một chút cảm kích. Thôi được rồi. Vậy chúng ta nói đến chuyện của cha đứa nhỏ. Anh ta là người như thế nào? Hắn bắt đắc sĩ sờ dài một hơi sờ miệng nói. Nếu như cô đã kiên trì nói rằng đứa nhỏ này không phải là của hắn thì hắn thực sự muốn biết cha đứa nhỏ là người như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến tôn đó thôi hắn đã cảm thấy Ken tuông một cách khủng khiếp. Không nghĩ tới Trạm diệt kỳ sẽ hỏi như vậy. Lương gia kỳ... Cà mồm há lại không thể nói được câu nào. Bởi vì hình ảnh xuất hiện trong đầu của cô cũng chỉ có hắn. Mọi thứ đều được hình dung giống với người này. Cha của đứa nhỏ, đeo một chiến kích mách vuông, Bộ dạng nho nhã dễ cần tuấn giật mê người. thân cao hơn một mét tám, dáng người đẹp đến mức. Làm người mẫu trên tạp chí cũng khó có thể tránh kịp. Lại có giọng nói và một DJ radio cũng không theo nổi. Người đó mặc dù không phải là ngôi sao, nhưng luôn sở hữu một đống fan hâm mộ. Chính là bạch mã hoàng tử. Tình nhân trong mộng, bạn trai lý tưởng của hàng ngàn cô gái. Đó là bạn cùng lớp với tôi thời đại học tên là Đường Săn. Cô hết sức nghĩ đến một người đàn ông khác lùng tung lòng quãng như thế nào lại đúng vào chuyện xưa. Đó là bạn trai, cũng là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi gặp nhau ở buổi họp lớp rồi sau đó kết sao. Trạm Diệp Kỳ đối với câu trả lời của cô không có lời nhận xét nào cả. Đè mảnh mắt truyền về bàn tay trống chân cùng ngón tay không hề đeo nhẫn. Một đôi nam nữ yêu nhau Sau khi nhà gái mang thai Thì nhà trai chắc chắn phải lập tức cầm nhẫn hướng Tới nhà gái cầu hôn trước Cho dù hôn lễ không thể lập tức cử hành Nhưng nhẫn thì tuyệt đối không thể thiếu. Thế nhưng tại sao trên tay cô lại không có nhẫn Chuyện này là đại biểu cho cái gì đây Bạn cũ thời đại học tên là Đường Gian Sao Đây lại là một lời nói dối ư Hay đó chính là một kẻ chỉ biết ăn chơi Mà không chịu phụ trách Mà cô chẳng lẽ không thèm nhân cơ hội này Lỡ dối đổ hết trách nhiệm cho hắn thầy đưa bé tìm một người cha nguyện ý làm kẻ đồ vò Suy nghĩ này Khiến cho trạm diệt kỳ không thể không hoài nghi Cô chẳng lẽ thật sự đã yêu tên hỗn đàn đó Nhưng mà dáng phải ghi nhắc đến đối phương của cô không giống cho lắm Cô quả nhiên là một cô gái vừa kỳ quái Lại vừa mâu thuẫn Luân dễ dàng khơi màu quyết tâm chinh phục tìm hiểu trong hắn Không quận công hắn đối với cô nhớ mãi không quên Lại còn muốn đem cô cưới về làm vợ nữa Bộ dáng của anh rất là xấu sao Hắn hỏi cô, anh nói gì? Lương ra kỳ ngơ ngắc nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại nói như vậy. Nếu như hắn gọi là xấu xí, vậy thì chắc trên thế giới này cũng không có cái gì gọi là đẹp mất hết. Anh có thiếu tay hoặc là thiếu chân sao? Không để ý đến phản ứng ngây ngốc của cô, hắn lại hỏi. Cô trừ bỏ việc ngơ ngác nhìn hắn, thì hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào cho phải. hay là em từng nghe đến chuyện gì xấu xa về anh, giống như là hoa tâm, lạm tình. Anh cho hay không chịu trách nhiệm, hay là mấy chuyện bắt quái khác chẳng hạn. Có sao? Cô lại lắc đầu. một khi đã như vậy, vì sao em không chịu thừa nhận đứa nhỏ này là của anh? Là điều kiện của anh không tốt, không sống với em sao? Thì ra đó là lý do hắn đột nhiên hỏi một đống vấn đề, không thể nào hiểu nổi như vậy, chỉ là muốn biết vì sao cô lại cự tuyệt hắn, mà vì sao chứ? Lăng Gia Kỳ cũng tự thầm hỏi chính mình. Điều kiện của hắn tốt như vậy, dáng vẻ đẹp trai lắm tiền, Là đối tượng kết hôn mà người phụ nữ nào cũng tha thiết mơ ước Quan trọng nhất Cô còn mang thai đứa nhỏ của hắn Có thể dễ dàng vì mẹ sanh con Gà vào nhà giàu không phải như thế hay sao Nhưng vấn đề ở chỗ Hắn thật sự sẽ vì đứa nhỏ mà kết hôn cùng với cô sao Cho dù là có Cái gọi là nhà giàu Sang đen sâu như biển Tương lai sau này như thế nào cô còn có biết Nếu chờ đứa bé sinh ra xong Họ ly hôn ngay lập tức như vậy cô có thể tranh quyền giám hộ được với hắn sao? Không có mẹ đẻ bên cạnh, đứa bé sinh ra sẽ có bao nhiêu đáng thương? Cô đều đã tự mình trải qua hết thảy, cũng biết rõ hơn bất cứ ai cảm giác hờn mộ cùng khát vọng có một gia đình hoàn. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.